Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục đến với tập 29 của Song Kiếm Bình Thiên Hạ. Hãy nhớ để lại comment chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận và đừng quên ấn vào nút like, subscribe và ảnh chức chuông để nhận được thông báo khi hẹn tụng ra video mới trên kênh youtube Mê Chuyện. Tiều Nhi, Tiều Nhi, nướng cho ta một con bò, mau lên. Thi Thi cười ha hà nói, quay. cái cách nói chuyện này của ngươi đúng là điển hình của nhà giàu mới nổi đó. Ấy, ta còn chưa biết sao? Thi Thi chỉ nói khẽ, cho một đĩa thịt bê xào, nhất định phải là bê vừa mới đủ tháng. Nhiều hơn hay ít hơn một ngày cũng không được. Sau đó cho thêm nước sốt, phải là nước sốt của Triều Châu. Ngỗng nhất định phải là ngỗng sư tử cộng thêm món hầu trên giòn ỉ khoản đã đường hoa cười cười ầy tiểu nhị cho một đĩa gà sẽ phay là được rồi cho thêm một đĩa tỏi ngâm giấm từ mấy món ăn này có thể thấy mấy ngày hôm nay tâm tình của hai người đều vô cùng khoái trá kẻ hưởng thụ thắng lợi đây là một điều không thể lên án có đồ ăn có rượu được qua ba tuần đường hoa mới hỏi cái người tên là kiếm vũ kia cô thực sự không quen sao Thi Thi cười hớn hở Các người thật là thú vị đó Lúc trước nàng cũng hỏi ta rằng Có quen biết đông phương gia tử không Ê cô lại đánh trống làng rồi Cô không có thành thật à, Là bệnh nghề nghiệp thôi Quen Ta biết nàng là nữ Nhưng chắc chắn không phải tên là Kiếm Vũ Bởi vì ta có thực sự quen với tay Kiếm Vũ đó Các người liên hệ thế nào Liên hệ Tại sao cần phải liên hệ Nàng không phải là bạn của ta Lần này chỉ là vô tình gặp được thôi Thì thì ngẫm nghĩ một lúc xong nói. Cô gái này rất ít nói. Ta nghi ngờ rằng cô ta có hội chứng trầm cảm, không tiếp xúc với người khác. Nếu không phải vì đã nhận nhiệm vụ thích khách, chắc chắn lần này cũng không tham gia bóng bánh gì đâu. Cô gái này khá là lợi hại đó. Nói rõ một chút xem. Ta hỏi ngươi, pháp thuật của ngươi đang ở level mấy? À, là Trung Cao giai Cao dài cũng có, có điều trước mắt còn chưa có học được. Chính là pháp thuật công kích cao dài hệ thủy là vũ hận sân sầu mà hắn lấy được ở vân trung giới. Pháp thuật của nàng cũng chính là cao dài đó. Ỉ, không thể nào. Nàng đã level 60 rồi sao? Level thấp nhất để học pháp thuật cao dài là cấp 60. Ngay cả độc hành sát phá lang cũng mới chỉ level 58. Còn cỗ máy luyện cấp là mình cũng mới chỉ có level năm mươi sáu phải người ta đã đạt đến level sáu mươi hai rồi đó bây giờ ngươi đã hiểu vì sao nàng bị hội chứng trầm cảm chưa level sáu mươi hai trò chơi này nhiều người mọi người đều đăng nhập cùng nhau theo ta điều tra thì ngoại trừ nàng người đạt level cao nhất cũng chỉ mới năm mươi chín level sáu mươi hai thật là khủng khiếp lắm đó đường hoa xấu hổ Ê, ta cứ cho rằng ta là đệ tử cao thủ đệ nhất Ê, Vậy mà Nhưng nàng đánh không lại ngươi Vì sao Pháp thuật cao dài Rất khủng khiếp Ở trong vân trung giới đường hoa đã từng kiểm nghiệm sâu sắc Cơ hội là gặp người nào miểu sát người đó Hơn nữa tướng quân kia Mới chỉ dùng có pháp thuật cao dài level 1 Pháp thuật cấm pháp cùng với tiên thuật Nhìn bề ngoài thì cấm pháp là châu bò nhất Tiếp theo là tiên thuật Cuối cùng mới đến pháp thuật Uy thế của cấm pháp nằm ở chỗ biến hóa thao túng, uy thế của tiên thuật nằm ở chỗ liên tục, mà uy thế của pháp thuật thì ở chỗ là bộc phát trong nháy mắt. Một khi uy lực của pháp thuật đã đạt đến mức tột cùng, vậy hào quang của nó sẽ che lấp đi sự tồn tại của cấm pháp lẫn tiên thuật. Người dùng kiếm thì chuyên phối hợp những kỹ năng nhỏ, trọng uy trọng thế, trọng tốc, hoặc thiên về hiệu quả phụ trợ, hai bên nhìn như có vẻ là chống đánh xuôi kèn thổi ngược. Nhưng thực ra lại tương tự nhau. Đó phải trong những hoàn cảnh thích hợp, phối hợp với mục tiêu. Nếu như nắm bắt tốt tất cả, thì lấy yếu thắng mạnh cũng không phải là chuyện khó. Đường Hoa vẫn cứ mong mình sẽ có được một pháp thuật cao dài. Tùy hắn đã có, nhưng vũ hận vân sầu lại thuộc hệ thủy, mà bản thân hắn thì không có trang bị nào. Cũng chẳng thể nào tăng được thực tính đó. Hắn vẫn cứ tưởng tượng mình sẽ gầm lên một tiếng. Pháp thuật cao dài hệ hỏa hoặc hệ lôi, sau đó miểu sát đến trăm con à cửu thiên huyền nữ, đạt đến tiện giới tối cao của thiên hạ vô tuyết, độc cô mất dạy. Thì thi rất nghiêm túc trả lời. Nàng nói, người đã khiến cho nàng được mở rộng tầm mắt. Đừng hoa hoài nghi, ấy thật sao? Thì thi trầm mặc ấy vậy trực tiếp, nói là ta là bại hoại rồi. Ta nghĩ người sẽ có hứng thú với nàng. ấy còn tùy đó. Hôm nay tâm tình tốt. Ê, trông mọi người thật là đáng yêu. Đường Hoa vốn định lừa Sát pha Lan cùng đi lấy thổ Linh Châu. Sau khi nghĩ nghĩ lại, lại thấy Sát pha Lan không có ưu thế trước mặt của La Như Liệt. Tốc độ của người ta không kém gì nhân kiếm hợp nhất. Không trời xui đất khiến thế nào, bây giờ lại xuất hiện một cao thủ hệ thổ. Chính là thời điểm để cống hiến cho Thục Sơn. Kiếm Vũ đã sớm chờ ở gian riêng cách Bách. Chuyện này không những chứng tỏ rằng người này rất kiên nhẫn, mà còn chứng tỏ là Thi Thi đã sắp đặt tất cả. Biết đám người thục sơn đang thu thập. Ngũ Linh Châu, ngoại trừ Tôn Minh thì cũng chỉ có Thi Thi. Hiển nhiên Kiếm Vũ không biết, nếu không nàng đã không chơi trò. Báo, lộ, bảo hộ lột ra như vậy. Kiếm Hồ Vũ mở cửa, thấy Đường Hoa và Thi Thi bèn gật đầu để hai người bước vào. Thì thì lấy cớ có, có việc đi trước. Kiếm Vũ đóng cửa lại, gỡ khăn che mặt. Đây chính là khuôn mặt đang bị truy nã. Đường Hoa không biết vì sao, nàng không trực tiếp gỡ mặt nạ xuống, mà vẫn cứ phải dùng cả mặt nạ. Đường Hoa cười, sao không để ta nhìn thấy bộ mặt chân thực của cô? Ngồi. Kiếm Vũ không có hứng thú nói chuyện phím. Không ai mở miệng nói gì. Bầu không khí trở nên bối rối. Đấy, tỉ tỉ... Là ngài mời ta mà. Cái gì? À, ý ta muốn nói là cô đã mời ta thương lượng đối phó với Lan Như Liệt. Vậy thì phải nêu ra biện pháp đối phó như thế nào chứ? À, rồi những thứ mà cô am hiểu. Rồi thì thù lao mà ta sẽ nhận được khi xong chuyện. Cũng như là tiền đặt cọc bây giờ cô phải giao đó. Vậy người nói xem. À, được vậy ta nói. 500 Kim Nguyên bảo tiền đặt cọc xong chuyện thì thêm 500 nữa. Nếu như việc không thành thì tiền đặt cọc không được nhận lại. Kiếm vụ lấy ra một tờ ngân phiếu. Toàn bộ tiền ba 300 kim Ê tỷ tỷ Cô có nhớ rằng là cô có đang thuê ai không vậy Cái danh đệ nhất cao thủ của ta còn chưa nói Chỉ cần dám người với khuôn mặt đẹp trai này Thì cũng không thể nào dưới 300 kim đâu Ta đã trả lại tiền cho Thi Thi Tỷ rồi Xong chuyện Ta sẽ đưa cho người giấy nợ 700 kim ấy Vậy ta có thể hỏi cô Là cô cần thổ Linh Châu để làm gì không Không thấy trả lời Ê, vậy là không được rồi. Đường Hoa ném ra tờ ngân phiếu vào trong túi càn khôn. Bây giờ chúng ta phải làm thế nào? Ta có thể truy tung vị trí của nó đâu. Ấy, ý của cô là hệ thống định vị toàn cầu. Còn có cả máy bay ném bom từ xa thì mới có thể truy tung được. Tương tự như vậy. Đường Hoa lắc lắc đầu. Hắn không phải là bác sĩ cho nên cũng không có hứng thú đi nghiên cứu bệnh tình của kiếm vũ. Nói đúng hơn hắn chỉ có thích tiền mà thôi. Kiếm vũ trốn tránh cái nhìn chăm chăm của đường hoa, nhưng lại cảm thấy khó chịu. Chính ngọ ba ngày nữa, gặp nhau ở Trà Lâu Du Châu. Ấy, có thể ngày mai không, hoặc ngày mốt cũng được. Không, ta có hẹn rồi. Đường hoa vừa nói xong, ở bên gian ngoài đã vang lên tiếng của mặc tinh. gia tử, nhanh lên. Đường Hoa mở cửa, Mạc Tình đã đứng ngay đó, nàng ngó vào bên trong, sau đó kinh ngạc. Này, toàn thành đang truy nã người đó, sao ngươi lại ở đây? Kiếm Vũ há miệng, còn chưa nghĩ ra phải trả lời như thế nào, thì Mạc Tình đã cướp lời. Chúng ta đi mua sắm, người có đi mua không? Đường Hoa liền than thở đính chính, không là đi dạo phố chứ. Từ biệt kiếm Vũ, lúc đi trên phố, Đường Hoa lấy báo ra đọc. Ở trên đã nói bộ mặt nói người đã bị phòng vân nộ mắng một vạn lần trước mặt một trong những người bị hại là ta xin người phát biểu người có biết ở truy lâm có một cờ hiệu châu báu của nbc không ấy đừng có đánh trống lảng nghe nói bọn họ có thể giúp người khác mài kim cương thành những hình dáng khác nhau có hình trái tim có hình các con thú hơn nữa mài cắt xong còn có thể khắc tên vào đó đó ấy thật sao đường hoa ánh mắt lập loè Đương nhiên Này Nghe nói có thể khảm vào trên chán Sáng lấp lánh rất đẹp Được rồi Chúng ta đi họp bàn với sát phá lang đã Trước 1868 Lại bỏ rơi Mặc tinh hớn hở Nói về chuyện mài kim cương Ê hay Nữ nhân kia lợi hại đến như vậy sao Sát phá lang đi bên cạnh nói Nàng lại còn dịch dung Tại sao ta lại không nhận ra người không nhận ra thì còn dễ hiểu nhưng đến cả ta cũng không nhận ra đó quả thực là đường hoa cũng không thể nào nhận ra được bộ mặt thật của kiếm vũ có điều ta khẳng định nữ nhân này chắc chắn đã qua được kiếp thứ nhất đồng thời có được ít nhất một thứ tương tự như tiền kiếm nhất phẩm trở lên tranh lệch lại mạnh như vậy sao level của nàng rất cao ta muốn gặp nàng một lần đừng nàng đã cùng làm nhiệm vụ với chúng ta chờ xong nhiệm vụ rồi tính Đường Hoa biết Sát pha Lan không tin tu vi của cô nàng kia lại cao như vậy. hay ngươi đã cầm tiền của người ta rồi phải không? Sát pha Lan tỏ vẻ khinh bỉ, dù sao cũng là cao thủ đệ nhất, mà cái gì cũng vì tiền. Ta không nói cho ngươi biết. Hề, cái <cười> đồ con quỷ tham tiền. Nói đi, nhiệm vụ lần này là gì? Mạc Tinh vừa ngắm đồ trang sức vừa nói là đi giết La Như Liệt, cướp thổ Linh Châu. <cười> Nàng thuê hắn đi lấy thứ mà hắn muốn lấy à? Mà tình lặng thinh một hồi lâu. Thực ra, ta cũng rất lo lắng cho kết quả của việc này. Không khéo ra tử, sẽ lại kết thêm thù đó. Ờ thì cùng lắm. Đến lúc đó ta lại chỉ trả lại tiền thuê cho nàng là được rồi. Sắt pha lang giơ một ngón tay thối. Đường Hoa có một thói quen tốt. Là từ khi có chuyện ngoài ý muốn đặng chẳng dừng. Nếu không thì không bao giờ tới muộn. Đương nhiên cũng không ai nói rằng hắn không về sớm cả. Đường Hoa và Kiếm Vũ cũng không có thích giao lưu với nhau. Kiếm Vũ rất thích tính tình này của Đường Hoa, không hỏi quá nhiều. Dù Châu là lãnh địa của huyết chiến đồ thành, do sát vô xá làm bang chủ. Tinh thần thà làm đầu gà chứ không làm đôi phượng, làm cho nơi đây rất yên bình. Phích lịch đường cách Dù Châu không xa, số người chơi đến đây cũng không phải là ít. Bởi vì vậy, nơi này được xem như là một thiên đường luyện cấp. Cách khác, rất khác biệt, đó là Ở đây chúng ta máu ít da dày, hành động trên mặt đất nhanh nhẹn vô cùng. Như khiếm khuyết mọi người đều biết là bọn ở đây, những cao thủ kém không chiến. Trừ phi bọn họ gặp phải những người như La Như Liệt. La Như Liệt tuy cũng chỉ là chạy trên mặt đất, nhưng thủ đoạn phòng không lại rất nhiều. Dạng cung tiễn nào cũng đều là sở trường. Mà sở trường nhất chính là màn nhảy từ trên vách nối xuống. Một khi như vậy, quỹ tích mà hắn nhảy xuống sẽ trở thành một con đường chết chóc. Không ai có thể ngăn nổi một đòn của la như liệt cả. Này, người đang làm gì vậy? Sau khi tới được phích lịch đường, đường hoa nghi hoặc nhìn kiếm vũ đang nhắm mắt lẩm bầm gì đó với một cây cây. Ta đang nhờ nó, nó... Tìm la như liệt. Nó, cái cây, cây, tìm giúp cô. Phải. ỉ có thể làm được như vậy sao? Bởi vì trong hệ thổ có một pháp thuật cao dài, gọi là nhất lý bình xuyên. Khoản đã đây là pháp thuật công kích theo đường thẳng mà. Đường Hoa cũng đã từng nhìn thấy người sử dụng chiêu thức này. Không, không chỉ như vậy. Cảnh giới của ta là phản pháp quy chân. Ta có thể phát hiện được những tác dụng tiềm ẩn khác của pháp thuật hệ thổ. Người đừng hỏi nữa, ta mất tập trung Đường Hoa lôi ra bảng nhân vật Trên đó có nói Cảnh giới nhân vật của mình là luyện thần phản hư Khiến tốc độ khôi phục khí huyết nhanh hơn Giảm bớt được thời gian chờ của kỹ năng Hắn tiếp tục qua bên lửa và xét Thấy cảnh giới vẫn còn trắng Hóa ra nhân vật cũng có cảnh giới của nhân vật Thì pháp thuật cũng như vậy Tùy kiếm vũ xin đường Hoa Đừng hỏi chuyện nữa Nhưng đường hoa chỉ cần vài phút đã có thể hiểu được sự tình. Cảnh giới hệ thổ của kiếm vũ đã lên đến tầng 3. Một lần lĩnh ngộ được trong lúc nguy hiểm, trạng thái của nàng lúc đó sắp chết. Cho nên đã sử dụng pháp thuật hệ thổ, bảo vệ tính mạng của mình. Một lần là do gặp được một lão NPC, tự xưng là thổ địa. Còn một lần khác là trong lúc vô tình, nàng mua được một bộ ba quyển chân dài của pháp thuật hệ thổ. Cũng là vì mua quyển sách này cho nên nàng mất nợ tiền thi thi. Rồi vì nợ tiền cho nên nàng mới phải đi ám sát để lấy tiền. Sau đó vì ám sát cho nên mới phải gặp mặt tên tiểu tử đê tiện đường hoa. Ba cảnh giới Nếu như hỏa và lôi của đường hoa mà cũng có ba cảnh giới, hắn sẽ không chần chừ mà đi giết người để độ được ma kiếp thứ hai ngay. Nhưng theo như phân tích tình báo của kiếm vũ, Thì hắn rất khó mà đạt được đến cảnh giới. Bởi vì tính cách quyết định tất thảy. đường hoa không có sự kiên nhẫn, hắn cũng không thích nghiên cứu. Hắn theo đuổi vật chất, hắn thích đầu cơ trục lợi. Vậy tính cách của hắn căn bản không hề liên quan đến cảnh giới. Hướng Đông Nam, 15 dặm. Kiếm vũ bay lên trước, khi đến gần mục tiêu thì hạ xuống một nhánh cây. Bà dặm hướng chính nam. Được, xem ta đây. Hướng chính nam. Nơi đó cách bà dặm là một bãi sông. Một dòng sông không sâu cũng không cạn. Ở trên bờ có những tảng đá khác nhau. Chỉ nhìn qua cũng có thể thấy hết. Lúc này chỉ có hai người chơi đang nhàm chán ném qua ném lại. Nhưng sau mỗi một đợt ném của hai người đám quái bị ném trúng. Rồi hiện ra đều là đệ tử phích lịch đường là người tàng hình đường hoa lẩm bẩm là mượn địa bàn dùng một chút sau đó mặc kệ hai người chơi này có đồng ý hay không hắn triệu hồi ra hàng ngàn đó hoa sen biến nơi đây thành một biển lửa biển lửa này dưới sự thôi thúc của hắn cứ thế mà hoành hành khắp bãi sông đường hoa cũng không hề có xúc cảm gì với điểm kinh nghiệm đang hiện nếu như muốn luyện cấp hắn không cần phải đến đây làm gì vài phút trôi qua đường hoa thu lại sự khống chế biển lửa tràn ra tứ phía rồi biến mất đường hoa lấy ra một chiếc loa vốn mua đề phòng quay đầu hô to này ngươi có lầm không chẳng có cái lông chân gì cả ấy có làm gì được đâu có thấy cái gì đâu <cười> kiếm vũ nghe đường hoa gọi bèn đứng trên cây lẩm bẩm một hồi đột nhiên kêu lên hắn đang ở gần ngươi bay lên cao bay lên cao Đường hoa giật mình. Chạy mau. Hai anh bạn đang luyện cấp ở bờ sông. Ban đầu thấy đường hoa còn chưa nghe rõ. Cao thủ, là nàng bảo ngươi chạy đó. Đường hoa mới hiểu ra chỉ thấy một bóng đen từ dưới chân bắn thẳng lên. Không thấy gió mặt mũi. Nhưng chỉ cần bằng vào tốc độ này, đường hoa đã có thể thấy. Mình đã gặp phải cao thủ. Lúc này bay lên không còn kịp. Thậm chí không còn có cả thời gian lấy ngân phiếu để mà dịch chuyển Đường hoa bèn vội vàng lấy ra thanh trục nhật kiếm, quét qua hai chân của mình. Trong trước mắt, La Như Liệt đã ôm lấy hai chân của đường hoa. Đang định lợi dụng lực để kéo cái mặt nhỏ của đường hoa xuống. Là phát hiện không thể nào kéo được. Nhìn lại thì hóa ra là đường hoa đã tự chặt hai chân của mình. Phi kiếm đã chở đường hoa không chân bay vút lên không. Còn mẹ nói, mày nhớ đúng Đường hoa lầu bầu trời Tuy chân bị đứt rất thảm thiết Nhưng tổn thương không lớn Những thứ Ở trên người thuộc về cơ thể Bị đứt gãy sau một thời gian Thoát ly chiến đấu Một phút sẽ tự mọc lại Mẹ nói chứ Như vậy vẫn còn hơn Là chết sẽ bị tụt mất nửa ống kinh nghiệm Đường hoa thở phào. Này Cô nhất định phải thêm hảo hữu với ta. Trừ phi cô không muốn làm nhiệm vụ này nữa. Chứ cô mà đứng hét. Có phải lúc nào ta cũng nghe thấy đâu. Hả? Ai xin lỗi thì chết. Ai. Kiếm Vũ trầm tư một lúc rồi nói. Người đồng ý với ta. Sau khi xong nhiệm vụ sẽ bỏ hảo hữu chứ. Được. Đồng thời người cũng phải giữ bí mật chứ. Vẫn được. Sau đó. Khi kết hảo hữu, hệ thống nhắc nhở, quàng khăn đỏ. Đường Hoa chấp nhận hảo hữu, lên mỉm cười. À, <cười> Cái tên của cô khá là thú vị đó. Rất gợi cảm. Gợi cảm à, là xứng với bản thân cô đó. Có điều ta không hiểu cho lắm. Cô là người trưởng thành thế này rồi. Sao lại dùng tên nhân vật trong chuyện cổ tích? Là nhân vật trong chuyện tranh. Quàng khăn đỏ giải thích. Đây là quàng cô bé quàng khăn đỏ sau khi lớn lên. Không có ở trong chuyện đâu. Không còn là cô bé nữa. Mà chỉ là quàng khăn đỏ thôi. Cổ tích. Đường hoa than thở một hơi. Ấy cô nương. Đây chính là nguyên nhân gây ra chứng tự kỷ của cô đó. Cứ chìm đắm ở trong đó mãi. Bao giờ mới thoát ra được. Tìm ra hắn rồi. Ở ngay gần chúng ta. Phải làm sao đây? Quàng khăn đỏ nói ở trong kênh đội ngũ. Ngân bà đạt. Bay lên, tên nhãi nhép, để xem ta có người tạc chết người hay không. Đường hoa lập tức liền tung ra, chuẩn bị tuyệt chiêu ném bom. mươi chín, cái bẫy. Liệt diễm nhiên lôi, đường hoa đã lâu rồi không có sử dụng, bởi vì nó chỉ là một tiên thuật bậc trung thấp. Khi đường hoa đã có cấm pháp thì tất nhiên là ít sử dụng cái đó. Quảng Khăn Đỏ báo cáo vẫn đang ở dưới chân chúng ta. Trong lúc màn lửa xét đang đen cuồng, bốn con mắt đều đang tiếp tục theo dõi. Chắc chắn, nếu như bị đánh trúng, la như liệt về hiện thân. Hiện giờ vấn đề duy nhất là hai người bọn họ đã ở quá cao. Không thể nào phát hiện nổi tung tích. Phải làm sao đi? Người đẹp, cô chắc chắn nó còn ở dưới chân chúng ta là được rồi. Đường hoa chỉ xuống, tàu anh tạc. Cô phải nhìn thật kỹ vào vì sao không phải là ta đánh mà ngươi quan sát, Cô có đánh rộng bằng ta không? Quàng khăn đỏ nghe vậy bèn lầu bầu trời ở trong miệng. Sau đó miệng của nàng khẽ lầm bầm niệm ở trên đầu của hai người chừng một cây số xuất hiện một ngọn núi khủng khiếp ở bên trên có hai chữ to Thái Sơn. Ấy, mẹ nó chứ là Thái Sơn thật. Thái Sơn áp đỉnh kiếm vũ vừa dứt lời. Ngọn thái sơn kia như là một viên đạn pháo ầm ầm đánh xuống Nhưng ngày sau đó Hoàng khăn đỏ giật mình Ta quên mất Hai người chúng ta cũng đang trong phạm vi pháp thuật Này cô giết người, cô giết người Đường hoa kinh hãi vội vàng Túm một tờ ngân phiếu Người đẹp hẹn gặp lại cô Sau đó hắn liền dịch chuyển đi Máy bay ném bom đường hoa Thì chạy trốn yên lành còn hệ thống định vị toàn cầu radar quảng khăn đỏ vì chơi dại cho nên hai tiếng đồng hồ sau mới có thể hồi sinh đường hoa nằm thong dong ở trên phi kiếm bắt đầu tính toán sổ sách mình vừa đến phích lịch đường có nửa giờ đã bị mất đi một đôi chân tiêu phí một trăm kim nguyên bảo còn cô em kia thì toi mạng la như liệt còn chưa biết cả mặt mũi thế nào quả nhiên làm việc cho người khác không khéo chỉ toàn là lỗ vốn Hai tiếng đồng hồ sau, quàng khăn đỏ xuất hiện ở bên cạnh đường hoa. Tức thì Thành khẩn nhận lỗi. "À, không sao đâu, bỏ qua đi, ấy đâu có quan trọng." Lời này Đường Hoa nói là thật, bởi vì nguyên nhân đều là do cô nói người làm được sao, là mình thách thức cho nên nàng ta mới tấn công một cách đêm dặn như vậy. "Hai đúng là rở người, hai đứa rở người mà." Tiếp tục bao vây đuổi theo nhà La như liệt một lần nữa. Có quàng khăn đỏ Tiểu la chắc chắn không thể chạy thoát Vấn đề là làm sao cũng mới có thể diệt được Con trùm này Này Lần này ngươi có làm được không à, Phải xem xem Chúng ta chẳng còn cách nào tốt hơn Đường hoa đang hỉ hục Trước mặt hắn đã đào một cái hố sâu khoảng 30 mét Bên trên treo một khúc gỗ ngang miệng hố Đây là đề phòng tiểu la bị rơi xuống hố Sau đó sẽ nhảy được ra Dựa theo phòng đoán của đường hoa, sau khi tiểu la bị rơi xuống, ít nhất phải bám vào hố mới có thể thoát được. La như liệt, lại không biết bay, thế cho nên sẽ dễ chơi hơn nhiều. Sau khi phủ lên lá cây để ngụy trang. Xong xuôi tất cả, đường hoa phủi phủi tay mềm cười, núp vào trong một bụi cây cách không xa. Hướng tây bắc, khoảng chừng 10 dặm, đang từ từ tiến tới đó. Đường Hoa đáp Thì thì nói rằng là cô rất ít lời Ta lại thấy không hẳn như vậy đâu Thì ta lo lắng mà Mà lúc lo lắng thì người ta hay nói chuyện Ấy, vì sao lại lo lắng Không biết Vì ta sợ lại mắc sai lầm tự đập vào đầu mình nữa à, Cô biết như vậy là tốt Hết sức cẩn thận đó Hai người lại tiếp tục chờ đợi Này, cách 100 mét Nó đã ở trong khu vực này rồi Đừng có lo lắng quá Nó phải di động thong thả thì mới có thể ẩn hình được Chứ nó đi sầm sập Thì sẽ bị lộ ngay Trông thế rồi Đang cách mươi mét Về hướng 6 giờ Nó còn cách cái hố 55 mét nữa Quảng khăn đỏ kinh hãi và sửng sốt Này Sao người có thể biết Đấy, Ta đã thả giám định phù ở khắp nơi trên đất Một khi nó động vào là hệ thống sẽ báo cho ta ngay đó Phải thông minh chứ Sau đó thì sao Sau đó thì tiếp tục quan sát Nếu như nó đến gần hố là nó chết chắc Người rất thông minh Này, nhưng mà nó đến gần lắm rồi Nhưng nó cứ đứng đó Nửa giờ đồng hồ rồi không động là sao Hát đi, hát những bài cô thích đó Hát... Hát thật sao? Là hát thật Vậy là quàng khăn đỏ bắt đầu lầm bầm hát Cái bài hát gì mà xưa kia trong rừng rậm Có một cô bé thích trùm cái khăn Nữa chứ. dừng lại dừng lại sao vậy ấy cô hát dở quá đó không biết bao nhiêu lâu sau đường hoa bỗng nhiên phát hiện vật ngụy trang của cái hố biến mất bèn lập tức cắt đứt sợi dây đang treo khúc gỗ khúc gỗ rơi xuống hố thình lình lại bay ngược trở về hiển nhiên là con mồi ở trong đó đang dãy giụa muốn thoát ra có điều đường hoa tin rằng vừa mới bị khúc gỗ kia cản lại con mồi không thể nào thoát ra được một lần nữa Thần quang bảo tháp, đường hoa lập tức ném ra bảo tháp, nhìn ra thì bảo tháp chỉ trụp vào không khí, nhưng bằng vào pháp lực tiêu hao đã chứng minh là bên trong có thứ gì đó. Tới đây, quàng khăn đỏ vội vàng nhảy vụt xuống, lấy từ trong túi càn khôn ra một cái pháp bảo. Sau đó, ném thẳng về phía của bảo tháp, đường hoa dĩ nhiên cũng phối hợp theo, thu lại pháp bảo. Đám thuốc nhộm biến thành một cái hình người Đây không phải là La Như Liệt Thì còn là ai Chính là mày rồi ấy Xem ra lần này bắt được mày thật rồi La Như Liệt Không tấn công hai người nữa Muốn chạy trốn Này hắn chạy ấy Bây giờ hắn trông còn rõ ràng hơn Tất cả mọi thứ đó Chỉ cần đuổi theo là được Đường Hoa nhìn theo thuốc đỏ Cứ thế mà chạy Tiểu La, Tiểu La Đừng có chạy nữa, người chạy không thoát đâu trung một trăm bảy mươi bao vây. Tuy Tiểu La chạy cực kỳ nhanh, nhưng không thể nào thoát khỏi trạng thái chiến đấu và thuốc đỏ. Cứ thế, Đường Hoa và Quang Khanh đỏ đuổi theo rất thông dong. Mục tiêu của bọn họ bây giờ là trong vòng một tiếng đồng hồ phải đánh chết được Tiểu La. Chỉ số thông minh của Tiểu La không thấp, biết trong rừng nối, hoặc là ở trong các tòa kiến trúc sẽ không thể nào né tránh được hai cái máy bay ném bom bay ở trên đầu cho nên biện pháp lý tưởng là phải chạy chạy tới bình nguyên bao la nơi bằng phẳng thoáng đáng lúc đó nó sẽ tha hồ mà chở tốc độ tối đa thần quang bảo tháp của đường hoa đã bị kiệt lực lực công kích của tiểu la quả thực rất mạnh mẽ đương nhiên nếu như không có lực công kích như vậy thì cũng không có chuyện bị trúng đòn trong màn đi săn này Đường Hoa đã Trở thành con chó săn Con quàng khăn đỏ thì trở thành cây súng Đám người cứ thế mà đuổi theo Tiểu La Tiểu La hiện đơn hình rồi Tạo độ bên kia ngăn nó lại Nhanh lên nhanh lên Tiểu La sắp tiêu rồi đuổi theo nó Ê, Ta thật là phấn khích Đường Hoa rú lên một tiếng thật vui vẻ Bên này có cờ trận Các huỳnh đệ cùng nhau tấn công Lúc này, ở dọc đường, cũng có mấy người phát hiện ra được La Như Liệt. Cho nên, nhân nhiệm vụ cũng sẵn sàng đuổi theo. Như là muốn ép hàng. Đồng Hoa nghiến răng nghiến lợi. Muốn ép bốt với ta sao? À, phải nhớ một điều rằng, là ngoại trừ cái tên Sát Phá Lan ra, thì ta chính là kẻ số một trong nghề ép bốt đó. Chúng mày giỏi. Chúng mày giỏi. Đồng Hoa nghiến răng nghiến lợi tiếp tục truy đuổi. Sau đó, gọi ra lôi điện, đánh thẳng lên đầu của một tên Pháp Sư, đang đuổi theo La Như Liệt cách đó không xa. Tên này tức giận bừng bừng, quay đầu trở lại. Nhìn thấy kẻ đánh lén mình, nhấp nháy cái tên Đông Phương giả Tử, liền cuống cuồng. Ây à, ây à, gặp phải sát thần, gặp phải sát thần rồi, không ổn tí nào. Hoàng Khăn Đỏ cũng linh quính, gọi ra một tảng đá, đánh thẳng lên đầu một tên Pháp Sư khác tên pháp sư đứng cách đường hoa hô to này bình cốc của núi bình tử cụt đường rồi chúng ta không thể nào đi tiếp tiểu la lúc này cũng rất bức bội nó cũng muốn quay lại tiêu diệt luôn cả cái đám người dây máu ăn phần đang đuổi theo không biết là đám đó có thể làm gì được nó không nhưng quấy rối nó làm cho nó rất khó chịu một khe núi nhỏ chừng trăm mậu đất vách núi dựng đứng tận trời không có gò đất cũng không có hang hốc cây cối Cả ngàn tên Pháp Sư bây giờ đã thành một đám âm ầm đuổi theo. Tiểu La. Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ Phong Lôi. Hàng loạt những pháp thuật điên cuồng, âm ầm trút xuống như mưa tuôn. Sau một lượt, mọi người đều phát hiện ra vấn đề là ai nấy cũng đều sợ chết. Cho nên đứng ở trên cao mà cắn Tiểu La từ xa. Chứ tuyệt đối không ai dám xông xuống dưới. Chết tiệt! Tên đồng phương gia tử kia Hắn, hắn đánh cả Tiểu La Như Liệp lận, lận chúng ta đó Ta đã bị hắn đánh chúng hai lần rồi E rằng thêm một lần nữa là ta tan sát Đám pháp sử bên dưới Cũng cần nhằn trời Lúc này Đường hoa kêu lớn Mọi người vội vàng giảm tốc Nào ngờ Tiểu La vừa hạ thấp người xuống Thì xuất hiện trên tay một cái nỏ Năm mũi tên phóng vút ra Bắn thẳng đến đám người chơi mũi tên này bắn đùng đùng trong nháy mắt đám người đen kìm kịp đã có vài tên tan thành ánh sáng trắng mải là nó tên la như liệt này nó, nó lại còn biết phản công đường hoa lúc này rụt đầu rụt cổ hú hồn ta bay nhanh hơn một chút nữa thì chẳng phải là ta sẽ thò đầu ra hứng tên nhưng dã nhân thì vẫn là dã nhân lúc này la như liệt cũng không thể nào mà dừng lại quá lâu lại phải cuống cuồng bỏ chạy tiếp quang khăn đỏ dõi mắt này hắn hắn hắn liệu có còn tấn công nữa không đấy Hày, sợ gì đuổi theo tiếp cứ giữ khoảng cách là được thằng này nó không biết bay cho nên chúng ta hoàn toàn có thể khống chế được tình huống đừng có lo lắng quá đi đường hoa rất yên tâm cười khà khà cứ ở trên cao vừa truy đuổi vừa đánh những tên pháp sư đuổi theo và thỉnh thoảng lại đánh cho la như liệt một đòn giữ trạng thái chiến đấu cho la như liệt quàng khăn đỏ trầm tư Ê, nhưng mà nhưng mà ta sợ đến khi chạy qua được bình nguyên hắn sẽ thoát đừng lo tất cả đều đang nằm trong phần tính toán rồi cứ tiếp tục truy đuổi cho ta chương một trăm bảy mươi mốt Giác ngộ của một tên phi quân tử. Ở bên kia, sát pha lang cũng đã điên cuồng đuổi theo. Đường hoa chỉ chỉ xuống dưới chân. Ây, thì ra là tiểu lang cũng đã đến. Hay lắm. Sát pha lang nghe theo sắp xếp của đường hoa, cho nên đã phục kích ở bên dưới sẵn. Chỉ chờ la như liệt bị trúng đòn. Là phục kích chặn đường, mặc dù là không có quá nhanh. Tuy nhiên hai người vẫn cứ bám chặt lấy La Như Liệt Tiểu La lúc này đã rất thê lương Nó không những đã đứng ở mặt đối lập với toàn bộ quần chúng Mà là định mệnh của nó e rằng chuyến này sẽ phải bỏ mạng tại đây Toàn bộ những người chơi đang tấn công nó Đều biết được nguyên tắc kẻ tấn công đầu tiên Không biết là ai Vậy thì rất có thể kẻ tấn công cuối cùng sẽ là ăn được bốt. Tình trạng của La Như Liệt càng ngày càng thê thảm. Một vài người chơi cũng bắt đầu tập trung hết sức. Hoàng Khăn Đỏ cũng đã bắt đầu vận lên chiêu thái sơn áp đỉnh mạnh nhất. Đã đến lúc chưa? Hoàng Khăn Đỏ hạ khẩn trương hỏi. Đấy chắc là vẫn chưa đâu. Nhưng pháp thuật của ta từ khi phát ra đến lúc trúng mục tiêu ít nhất cũng phải cần đến 2 giây đó. Phải hết sức tập trung tinh thần. Được rồi. Ài, nhưng ở đây có sát pha lang. Chứ đâu có phải ta. Ta so với hắn thì vẫn không phải là chuyên gia cướp bốt. Đừng có lo. Đường hoa tính chỉ chờ lúc sát pha lang ra tay. Quàng khăn đỏ cũng ra tay. Nhưng chiêu mà sát pha lang ra tay sẽ là nhân kiếm hợp nhất. Còn quàng khăn đỏ sẽ là đập chết cả một đám. Sau đó, đập chết luôn cả tiểu la, lẫn lang xử lý tiểu la sẵn tiện xử lý con sói đáng chết vậy là không chờ quàng khăn đỏ đồng ý đường hoa bắt đầu tìm kiếm ấy không đúng tiểu lang nó chạy đi đâu rồi đường hoa nhìn xuống thì giật mình sát pha lang đang đuổi ở kia từ bao giờ đã chạy mất này không kéo thằng này nó lừa mình đường hoa không lập tức quay về bên cạnh quàng khăn đỏ lúc này có nói gì thì cũng bằng thừa bèn vội vàng rút tiên thuật dáng thẳng xuống đầu của la như liệt la như liệt lúc này cũng không còn muốn dãy ruộng nổi nữa nhìn đạn lửa bay đầy trời cuối cùng nó hóa thành một luồng ánh sáng trắng mọi người bắt đầu nhìn nhau để xem thằng nào ăn được bốt bấy giờ sát pha làng mới lặng lẽ bước từ trong bụi mù mịt ra đưa mắt nhìn sang bên đó sát pha làng vỗ tay chúc mừng với quàng khăn đỏ đường hoa than thở Ây à, con sói chết toi này Nó biết là mình sẽ bày mưu với nó Cho nên Nó không những bảo quàng khăn đỏ Đá mình ra khỏi tổ đội Mà còn lập tổ đội với nàng Ây, Thổ Linh Châu đối với con sói này Chắc không phải là hàng hiếm Nhưng mà Nó định chơi mình đây Mình biết là nó định chơi mình đây Sát pha Lan nhìn đường hoa Nhe răng cười Đưa tay hình chữ V chiến thắng Đường Hoa thì không khách khí. Giờ ngón tay thối. Còn mẹ nhờ người chứ. Tiểu La đã chết. Đám người chơi vây xem quần chúng Dần dần giải tán. Tuy không cướp được bốt. Nhưng mọi người cũng không có quá tiếc nối. Vì tên đại ác của phích lịch đường. La Như liệt đã bị tiêu diệt. Về sau nơi đây. Sẽ là thánh địa luyện cấp cho đám pháp sư. Đại. Gia tử. Sát pha làng. Sắp xếp lại quần áo Sau đó nói Ê hey, hôm nay ngươi thấy ta đẹp trai không Đường Hoa chẳng buồn để ý tới sát pha lăng Giờ ngón tay thối Quảng khăn đỏ nói Gia tử Là bạn của ngươi rất lợi hại đó Hắn không phải là bạn của ta Đường Hoa vuốt tóc Cổ cũng không phải nốt Ta đây không có bạn Thôi vậy cũng được Quảng khăn đỏ thở dài Ta đi đây Nhưng mà khoan đã Sao Bạn của ngươi, bạn của ngươi nói thực ra, ngươi cũng thích biên thổ linh châu này phải không? Đúng vậy, đường hoa gật đầu, ta vốn là định chiếm nó làm cổ riêng đó. Đường hoa thở dài, ta là tên tiểu nhân, nhưng là một tên tiểu nhân có nguyên tắc, mẹ nói chứ. Ta cho ngươi này. quang khắn đỏ đột nhiên nói ra một câu, làm cho đường hoa choáng váng. Ờ, ờ, cho... Cho cái này Là có ý gì vậy Sát Pa lang lúc này cũng nhớ mày Ê Cô định làm gì vậy Thì là cho người đó Ê cô cô hiểu lầm rồi ai, Ta đây không phải là người tốt đâu Hơn nữa còn rất là tệ Nhưng mà dù sao đồ cũng là của cô Cô chiếm được mà Sát pha lan cũng gật đầu À đúng vậy Ta làm chứng Chính là cô lấy được đồ mà Nếu ta lấy được viên châu này Ta sẽ không hề có cảm giác ai nấy gì Với người nữa Cũng không có cảm giác tội lỗi gì với người Hơn nữa Sau khi Lấy xong viên châu Ta sẽ xóa hảo hữu Coi như không quen biết À, à, à chính là như vậy đó Sát pha lan gật đầu Quảng khăn đỏ lúc này nó dơ lên hạt trâu. Thật sự là ngươi cần viên trâu phải không? Sát phá lao đứng ở bên cạnh vẫn cứ ngây ngốc gật đầu. Ta cho ngươi, nhưng là có điều kiện. Ấy, có điều kiện thì dễ rồi, là tiện cầm rồi, tưởng gì. Đường hoa cười thật tươi. mươi 172, đêm trước hội đấu giá. Ta muốn nhờ ngươi đưa ta vào trong mạng lưới xã giao. Không biết phải nói thế nào nhỉ. Chẳng hiểu tại sao. Ta cứ có cảm giác. Ta tin là ngươi sẽ hiểu ý của ta đó. Đường Hoa nghe vậy thì nhướng mày. À, à, ý là muốn đưa cô tiếp cận xã hội. Có nghĩa là cô muốn nhờ ta chữa bệnh cho cô phải không? Ê, nhưng mà chúng ta cũng là những kẻ cô độc đó. Sát pha Lang nói. Đường Hoa quay sang bĩu môi. "Ngươi mồm đi, người ta hỏi ngươi sao?" "Hây, ta, ta đứng đây ta nghe, ta nói là việc của ta chứ." Đường Hoa mất một lúc lại quay sang cãi cọ với Sát Pha Lang. "Khổ, hai cái thằng này cứ ngồi với nhau là y như rằng sẽ cãi nhau tùm lum." Đường Hoa ngẫm nghĩ một lúc. Uh, thôi được rồi. Vậy vòng giao tiếp của cô muốn là đến mức độ nào?" Thì chẳng hạn, vòng giao tiếp là muốn có thêm bạn bè, muốn có một cuộc sống thật bình thường đó. Nhưng mà, ấy, như đúng như thằng lang nó nói, là bọn ta cũng có rất ít bạn, cũng chỉ có một vài người bạn thân, nhưng cũng rất ít gặp. Vậy ngươi không muốn lấy viên thổ Linh Châu? À, hay là như thế này đi, ta có cách. Mặc dù ta không thể dẫn theo cô đi khắp nơi được, nhưng mà ta giới thiệu cho cô một bang hội ở đó rất vui. Quang Khăn Đỏ trả lời một cách khéo léo. Hiện ta đang ở trong bang nhất kiếm. Thực ra điều ta không dám chấp lắm là ta sẽ gặp được những người dễ kết giao như ngươi và sát pha lang đây. À, người trong giang hồ sợ nhất là kết bạn với hai chúng ta đó cô ơi là cô vậy mà cô lại thích kết bạn với chúng ta là sao? sát pha lăng cũng gật gật đầu đúng vậy đó chúng ta chỉ thích độc lai độc vãng thôi. ai vậy thì thôi Ngươi không muốn lấy ta đi vậy ấy khoan đã nào thủ tướng chúng ta vẫn đang đàm phán cơ mà đường hoa vội vàng hô một câu sau đó nhìn hạt châu thôi được rồi chỉ bằng cô cứ đi theo theo ta vậy chờ đến lúc Ta tìm được một tổ nhóm nào đó thích hợp với cô. Chúng ta sẽ tách ra vậy. Được. quang khăn đỏ vui vẻ phấn khởi. Nhưng phải có điều kiện đó. Đi theo ta thì thứ nhất phải nghe lời. Thứ hai khi người khác không muốn nói chuyện thì không được phép nói chuyện. Thứ ba là hỏi ít thôi. Đừng có hỏi vì sao nhiều quá. Ta rất đau đầu đó. Được. Ta sẵn sàng thôi. Vậy thì đi đến thành đô. Tìm một nữ nhân tên là Mạc Tinh. Cô cứ đi theo nàng dạo phố 10 ngày là sẽ rất vui đó. Vì sao? Quảng khăn đỏ nhướng mày, rõ ràng vừa nói là tên tiểu tử đường hoa này cho mình đi theo, sao này lại đi tìm một cô gái khác. Không được hỏi vì sao, ta đã nói là cô phải nghe lời cơ mà. À, vậy được. Đi đi, cứ đi tìm khu phố bán đồ xa xỉ là nhất định sẽ tìm được nàng. Tìm xong thì cứ bảo bạn của gia tử ta Ta cử đến để đi dạo phố cùng Nghe chưa? Đi đi đi đi Sau khi quảng khăn đỏ đi rồi Đường hoa quay sang nhìn cười cười Sát pha làng Khen ngợi một câu đó Ê, Lần này ta đến đây không chỉ là phá chuyện tốt của người mà còn chuyện muốn thỉnh giáo. Đường Hoa vừa nghe vậy thì nhớ mày, còn mẹ nữa chứ. Người không có lúc nào tử tế cả. chuyện gì nói đi. Ta muốn lên level sáu mươi để vượt qua ma kiếp thứ hai. level sáu mươi. đạt đến đó người có thể sử dụng được ma kiếm thất giai. Hơn nữa vượt qua ải năm chín đến sáu mươi sẽ tăng thực lực. ta hiểu ý đồ của người rồi. hay, người <cười> nghĩ rằng ta có thể vượt qua ma kiếp thứ hai không? À, chắc là được thôi ta nhìn cái mặt ngươi đó thì trời đánh cũng không chết được đâu đừng có lo vậy hẹn gặp lại sát pha lang phất tay một cái rồi sau đó bay vút đi đường hoa đứng đó nhướng nhướng mày trưởng môn tạm thời của phái thục sơn sau khi cầm được thổ linh châu mà đường hoa nộp thì nhìn trên nhìn dưới như là phân biệt hàng giả có lẽ lão trưởng thôn Cũng đang nghe đến danh tiếng xấu của đường hoa Rất cẩn thận Đề phòng hắn lại lừa cả NPC Tiểu đông Người lấy được hàng tốt Bốn môn Sẽ cho người Một nguyện vọng À nguyện vọng hả? Được Ta cũng đang thích như vậy đó Chỉ cần giúp ta vượt qua được uh, ma kiếp Mà không chết là được rồi <cười> Tỷ lệ vượt qua được kiếp thứ nhất của Thục Sơn mới chỉ có 0,1%. Đến cả kẻ duy nhất là trưởng môn cũng phì thẳng đó, đổi nguyện vọng khác đi. Ây, ta muốn có cấm pháp hệ lôi. Ây, tiểu đồng cấm pháp hệ lôi với hệ phong không tồn tại trên đời đâu. Nếu như người không phiền, thì học hồng liên địa ngục thêm một lần nữa. Trưởng môn, ngài cứ liệt kê ra những cái thứ như vậy, rồi bảo ta không được, không được, không được. Vậy thì ngài chơi một mình, trả thổ lý châu đây. À, được ở đây ta có một thanh tiên kiếm tam phẩm lục dài ta không cần cái đó ta đây vậy tiền thưởng năm trăm kim ta cũng không cần vậy chức vị trưởng môn ta thèm vào vậy ở đây ta chẳng còn gì đâu tiểu đồng đường hoa liền lấy lại hạt trâu vậy thì thôi ta thả trả lại hạt trâu này cho la như liền Ê đừng mà, đừng mà. Trưởng môn vội vàng kéo Đường Hoa lại. À, vậy chi bằng ta cho người quyển sách này đi. Đường Hoa nhận một quyển sách. Vừa nhìn thì giật mình chân dài Hồng Liên Địa Ngục. Ê, cái này hay này. Hồng Liên Địa Ngục, mình học trước kia. Thì hai chữ Địa Ngục chỉ là ví von. Ví von về sự đáng sợ của Hồng Liên mà thôi. Nhưng sau khi học được chân giải, thì hai chữ địa ngục đó là thực sự nói đơn giản như thế này. Phàm là kẻ nào bị nhốt trong phạm vi của biển lửa, thì cứ một nghìn đóa hoa sen sẽ có thêm một trăm tên âm binh trợ trận. Tuy uy lực của đám âm binh này không có quá mạnh, nhưng không ai chịu nổi thủ đoạn vây chặn kinh khủng như vậy. Lúc đầu Đường Hoa vẫn cứ buồn bực, tính thực dụng của cấm pháp này quả thật là cũng chưa được tốt cho lắm. Nhưng sau khi học được chân dài Thì chắc chắn là sẽ mạnh hơn không biết bao nhiêu lần Thổ Linh Châu Cuối cùng cũng được trưởng môn Khảm nạm lên cửa chính của tòa yêu tháp Đám đệ tử Thục Sơn Đồng thời cũng nhận được tin nhắn của hệ thống Thu thập Thổ Linh Châu thành công Thuộc tính của đệ tử Thục Sơn Hệ thổ Được cộng thêm 5 Thiếu gia liếc mắt nhìn tin nhắn Lập tức nhắn tin À, mời khách ở từ lâu nhanh chóng qua ê hey, để ăn mừng một cái nào ăn mừng một cái vậy là thục sơn ngũ hiệp lại một lần nữa tụ tập đầu tiên thiếu gia có lời khen ngợi đường hoa sau đó liền phân phó mọi người mang đồ ăn lên nhất tiếu vỗ vai đường hoa này còn bốn viên châu nữa bao giờ định lấy đủ về ấy tại sao các người cứ trông của ta đi lấy vậy tại sao các người không làm hả thiếu gia nói thì ta đã bỏ tiền rồi ta đã ấy bữa ăn còn gì thiên sứ gật đầu thì bọn ta cũng ăn hỗ trợ rồi đường hoa bĩu môi đặt chục nhật kiếm lên bàn thiếu gia cầm đi đăng ký đấu giá ấy ngươi còn lấy được cả chục nhật kiếm ấy cái gì ta cũng lấy được miễn là lập được kế hoạch được vậy ta sẽ đăng ký đấu giá trên trời cho ngươi à còn nữa Liên hệ với Huy Hoàng Bảo hắn nếu mua được kiếm này Sau đó ta sẽ hoàn lại 40% cho Được Cái này Chương 173 Cạnh tranh Đấu giá Là một công năng Rất nhiều trò chơi có Ở trong game này Thì cứ 15 của một tháng Tổ chức đấu giá một lần Kỳ hạn ghi danh là 3 ngày Hội đấu giá chỉ đấu 100 vật phẩm do người chơi cung cấp, mà vật phẩm có thể được vào trong danh sách đấu giá thì đều là những vật phẩm có giá trị cực kỳ cao. Trong ngày này, ở các đại đô thị, mọi người đều có thể đam, tham gia đấu giá, nhưng điều kiện tiên quyết là phải chứng minh trong túi mình đủ tiền. Giá quy định của trục nhật kiếm là nghìn. Nghìn kim nguyên bảo Kèm theo lời giải thích thông tin như sau Kiếm này bên ngoài rất trâu bò Kim quang lập lòe Là loại vũ khí hàng đầu để cua gái làm màu Phần trong của thanh kiếm lại càng tốt hơn nữa Là tiên kiếm cực phẩm thất giai. Kiếm nụ của nó tuy chưa ai biết được Nhưng chắc chắn là có thể Kinh thiên động địa Thế nó mới gọi là trục nhật kiếm Mặc tinh lúc này Đứng ở bên cạnh, nhìn thấy sát pha lang, đang nổi cơ bắp đầy người, trong mắt tràn đầy tia máu, răng nghiến ken két. Quang khăn đỏ lên hỏi Mạc Tinh, này, hình như là cái tên này đang rất tức giận. Mạc Tinh thở dài, nói ra cũng rất là khổ. Hắn tức là phải thôi, khổ thân, nhìn thấy thanh kiếm, ta nghĩ hắn còn tăng sông, nhồi máu cơ tên mất. Quảng Khăn Đỏ qua một vài ngày, đi cùng với Mạc Tinh, cũng cảm giác là cuộc sống vui vẻ hơn rất nhiều. Thằng nhãi danh này, thằng nhãi danh này là nó, chính là nó, nó ăn trộm kiếm của ta, còn mẹ nó chứ. Sát pha lang đập bàn, nghiến răng nghiến lợi. Này, có bằng chứng hay không? Mạc tinh hỏi Cần gì bằng chứng Kẻ ủy thác đấu giá chính là thiếu gia Ây, Một trong thục sơn ngũ hiệp Chính là chúng nó Được rồi Cho dù là hắn lấy thanh kiếm đó Thì hắn cũng đâu có thừa nhận đâu Mọi người trong trò chơi này đều biết Là kể cả hắn có thừa nhận Thì trò chơi mạnh được yếu thua Ai bảo ngươi không giữ cẩn thận Sát pha làng nghiến răng nghiến lợi Thật là tức giận Cứ thỉnh thoảng lại đập bàn đánh dầm một cái Ở bên kia Tôn Minh ném tờ báo xuống Ây áo hoa cá phát tài rồi Ta được biết nhất kiếm cầu bại phong vân nộ huy hoàng phá toái Với khoảng hai chục tên nhà giàu Đang hứng thú với thanh kiếm ghẻ của người đó "Ấy, Sao lại gọi nó là kiếm ghẻ Là chục nhật kiếm hàng xịn đó Ây à những thứ mà ta không xài được Thì đối với ta đều là ghẻ đó Nhưng vợ của người khác Thì ngoại lệ không ghẻ một tí nào "Ấy, người nhìn cái bộ dáng của người kìa Này, mình đề tiện, ngươi đúng là mình đề tiện. Này, vậy đến vật phẩm thứ mấy rồi nhỉ? 24. Ê, vậy của ngươi là số 900, số 99 đó. Vậy số 100 cuối cùng là cái gì? Tôn Minh ném lên trên bàn một tờ báo, là thứ này đó. Đường hoa nhìn, thấy trên đó có viết dòng chữ vật phẩm đấu giá số 100, ma tôn chiến ý. Ma tôn chiến ý là một trong sáu món đồ của ma tôn Yêu cầu trang bị đó là người chơi phải đạt đến ma kiếp thứ nhất Không hạn chế level hoặc giới tính Cũng không có nói rõ công năng của nó là gì Đường hoa thở dài Ta có cảm giác rất nhanh Ta sẽ rơi vào giai cấp vô sản rồi à, Xem ra là thứ này Thứ này rất thích đó. Mặc tinh lúc này, qua một hồi liền hỏi sát pha lang. Này, tình hình tâm trạng thế nào? Giá cả cuối cùng của số 7, số 21, ít hơn dự định của ta. Nếu như số 80 không cho ra được giá tốt, vậy thì khả năng ta không cạnh tranh nổi với cái tên khốn kiếp kìa. Ta vẫn thắc mắc, người tại sao lại phải bỏ tiền ra mua một thứ đắt như vậy? Đây là sự ham thích Ta nhất định Phải chiếm được một số thứ để cho tên giả tử chết tiệt kia biết Này Lẽ nào bản thân ngươi không thích đồ này Mà lại còn cứ cố lấy Ai, Đó là việc của ta đâu Sát phàm lang cứ nghĩ đến tên đồng phương giả tử Là nghiến răng nghiến lợi Ở bên kia đường hoa cũng nói Ta thề Ta nhất định phải mua được nó Ta nhất định phải mua được nó Hay. Sau đó quay sang nói với tôn minh ngươi vơ vét toàn bộ tất cả vốn lính của ngươi đến để cho ta, cho ta ây à hay nhất định là phải mua sao nhất định là phải đấu với sát pha lang sao nhất định là phải đấu thế nhưng sát pha lang lắm tiền như vậy sao ây à hắn rất nhiều tiền đó sau khi đấu đá tiền nong một hồi muốn mua được mấy món đồ để tranh giành nhau thì cả hai người đều nghĩ đến Bây giờ sẽ đi tìm đến Thi Thi, bởi vì Thi Thi mới thực sự là nhà giàu. Cả sát pha lang và đường hoa đều chạy đến tìm Thi Thi, nhưng mục đích vay tiền của họ thì hoàn toàn giống nhau. Trường 174 Bất ngờ Người các vị muốn liên lạc đang ở trong khu vực phụ bản Sơn Hải. Sau khi nhận được thông báo của hệ thống, đường hoa thở dài. Mẹ nói chứ, là nàng trốn, nàng không muốn cho vay Cuối cùng, cũng đấu giá đến món 99, trục nhật kiếm. Món đấu giá này trong 4 phút đầu, không ai ra giá. Cho đến phút thứ 5, mới có một tên vô danh nào đó, tăng thêm 100 kim nguyên bảo. Hôm nay, gia tài của Huy Hoàng rất phong phú, trải qua 25 ngày lăn lộn ở sơn hải giới trong túi đã có đến hai nghìn một trăm kim đồng thời dưới sự trợ giúp của sương vũ và đệ tử côn lôn tài chính của hắn có thể vượt mức năm nghìn kim hắn không sợ không có tiền thiếu gia cũng đã nói rất rõ nếu như huy hoàng mua được kiếm này thì đường hoa sẽ hoàn tiền bốn mươi phần trăm phá toái cũng không kém trước khi tham gia đấu giá cũng đi vay tiền bồng lai Có nguồn, có thể vơ vét được thì đều vơ vét bằng sạch. Phá toái nhất định là cũng muốn chiếm được hàng. Phong Vân nộ cũng đi vay tiền. Đối tượng vay tiền chính là Huyên Huyên. Nhất kiếm cầu bại thì không cần phải vay tiền. Bởi vì tiền đối với nhất kiếm cầu bại chỉ là con số mà thôi. Ngoại trừ một vài quần chúng dâu riêng. Thì mấy người này Là những người hàng đầu Có thể chiếm được kiếm Đã lên đến 4.000 rồi đó Thư sinh thản nhiên nói với Nhất kiếm cầu bại Vượt qua giá trị của nó rồi Ta biết Nhất kiếm cầu bại Tăng thêm 100 kim à, Nhưng mà như vậy không đủ tiền Thư sinh nói Trái ngược với sự thản nhiên Của hai tên trùm tư bản Là nhất kiếm cầu bại Lúc này Huy Hoàng đã toát mồ hôi Nhìn vào màn hình Ở bên cạnh Sừng vũ than thở Nàng đã đề phòng thêm cho Huy Hoàng 2.000 kim nguyên bảo. Nhưng Huy Hoàng kiên quyết không nhận. Bởi vì cho dù được hoàn lại 40%, thì đây cũng là một món nợ quá lớn. Phá toái thì đang liều mạng. Đang tăng nữa, tăng nữa. Thậm chí bây giờ không cả nhìn đến cái giá cụ thể. Chỉ cần người ta tăng giá, thì phá toái cũng sẽ tăng. Phòng vừa nộ thì thở dài đóng hệ thống. Công chúa ở bên cạnh hỏi: này, ca ca, không đấu giá nữa sao? À, à, Ta nghe nói là tiền ở trong túi ta nó sắp sửa bốc hơi hết đó. Hi. Cuối cùng, phong vân nộ dừng lại ở mức 4.200, phá toái dừng lại ở mức 4.500. Huy hoàng thấy tình hình này thì trực tiếp tống hết tiền vào lên đến mức 5.120. Điều này khiến cho nhất kiếm cầu bại rất đau đầu Nếu như chậm rãi tăng giá Thì nhất kiếm cầu bại Còn có thể miễn cưỡng theo được tiết tết tấu Thế nhưng Đẩy một phát lên như vậy Gã thực sự là đau đầu Thư sinh ở bên cạnh cũng nhắc nhở Cầu bại Đã là lên đến nhiều tiền lắm rồi đó Có biết hay không Là rất nhiều tiền rồi đó Tuy nhiên Các chuyên gia đã đánh giá kiếm này có đôi khi chỉ gặp chứ không thể cầu, vẫn chỉ ấn định ở mức 4.000 kim nguyên bảo. Bỏ ra 4.000 kim nguyên bảo là con số khủng khiếp. Được rồi, nhất kiếm cầu bại cuối cùng gạt đi hy vọng cuối cùng để trở thành cao thủ. Sau khi đã khấu trừ 10% thủ tục, Đường Hoa không nhốt lời Trực tiếp Bảo thiếu ra Phi kiếm chuyển thư cho Huy Hoàng Hoàn trả lại 40% Là bằng 2.000 kim nguyên bảo Đây là giới hạn Sau khi nhất kiếm cầu bại không thể theo nữa Thì đương nhiên cái giá 5.100 kim Là cao nhất Đường Hoa 5.200 kim Sát phá lan 5.500 kim Đã đến cuộc đấu để tranh món hàng cuối cùng Mặc tình nhắn tin cho Đường Hoa này này gia tử toàn bộ tài sản của Lang chỉ có năm nghìn năm trăm thôi đó. Sau đó lại quay đầu nói với Sát Pha Lang này toàn bộ gia sản của gia tử chỉ có năm nghìn hai thôi. Sát Pha Lang cười cười tên nhại nhép, đúng là cái loại cắt ké. Đường Hoa cũng nghiến răng ở bên kia mày giỏi lắm mày chỉ có năm nghìn năm trăm. Ông sẽ cho mày phá sản. Ông nhất định là sẽ cho mày phá sản. Cuối cùng, món đồ số 100 được giới thiệu xong, hai đại cao thủ chuẩn bị liều mạng, nhưng lại có chuyện bất ngờ xảy ra. 6.000 kim. Đường hoa bị cái bảng báo giá đầu tiên làm cho choáng váng ngã phịch xuống. Tôn mình cũng trợn tròn mắt. Ơi ơ, cái gì vậy? Toàn bộ người chơi của game song kiếm đều choáng váng. Khi nhìn thấy cái giá khủng khiếp như vậy, Trong trí nhớ của bọn họ, dường như là cũng chưa từng nghe đến. Ai mà lại có nhiều tiền đến như thế? Mấy đại tài phiệt thì người ta cũng đều đã biết cả rồi. Nhất kiếm cầu bại thư sinh, hạo nhiên, thi thi, còn có cả lão đại, cầu tử của song kiếm Nhật Báo. Chỉ có bọn họ mới là những người có thể xuất ra được nhiều tiền như vậy. ấy thế mà kẻ này là ai? Đường Hoa nghe Tôn Minh than thở một lúc, thì chợt nói ta nghĩ có một kẻ có khả năng ấy là ai vậy ngươi xem hạo nhiên có một đứa em gái tức là tinh tinh bởi vì tinh tinh yêu thầm ta mà không biết mở miệng thế nào hê liệu có lẽ nào là hạo nhiên bỏ tiền ra cho em gái mình mua cái món này tặng cho ta hê tôn minh vừa nghe thế vậy thì giơ ngón tay thối Người đó đừng có mà tưởng tượng Ngồi đấy mà chờ Hạo nhiên đã không làm cao thủ Mà muốn đi theo con đường kinh doanh Bỏ ra 6.000 kim Ai Cũng không hẳn Hắn đã không làm cao thủ Thì hắn bỏ ra nhiều tiền như vậy Để làm gì Cũng không đúng Vậy thì là ai chứ Ta biết rồi Đường hoa thở dài Có người hẹn ta đến gặp mặt ở Trà Lâu Nói chuyện chiến giáp Ma Tôn Ê, người quen sao? Ê, chính là Thi Thi Đường Hoa chầm tư Nàng hẹn ta đến tử điếm Để thảo luận đó Trước nghìn kim này Chắc chắn là ta không thể mơ tới được rồi Còn tên sắt phá lang thì lại càng không thể Thôi được rồi, cứ đến gặp để xem Không lẽ Là nàng lại muốn bỏ ra 6.000 kim mua chiến giáp Để bắt ngươi đi làm một nhiệm vụ cực kỳ khó nào đó. <cười> Chỉ cần có tiền, có của. Thì có bắt ta bán luôn cả cái thân xác chinh trắng của ta cho nàng cũng được. Vậy cứ để xem. Ây da, đàn bà nhiều tiền thật là khủng khiếp đó. Vậy ta sẽ xem. Đến lúc đó nàng sẽ bắt ngươi đi làm gì. Đường Hoa cười cười. Ý, bắt làm gì cũng làm. Leo lên giường là tốt nhất. <cười>